Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 9 của bộ truyện bảy nàng dâu của tác giả Thiên Yết. Thưa quý vị sau khi câu chuyện này kết thúc trên kênh truyện định soạn cũng như kênh hẻm truyện bài, chúng tôi vẫn phát hành những câu chuyện tiếp theo để phục vụ cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 9 bộ truyện bảy nàng dâu của phần diễn đọc của định soạn. thế mặt của họ xanh ngắt đi, cô liền nhìn qua cái miếu nhỏ, họ kéo cô qua bình đó, cô mang thân thể ướt sũng chạy theo họ, họ kéo cô lại miếu rồi đầy nhẹ cô lại, cô nhìn vào miếu chăm chú, trong đó có thờ một cái tượng màu đen, trước mặt là một cái lư hương cắm nhang và một việt thịt sống, cô đứng đó run rẩy lên vì cơn gió lùa qua, người của cô run rẩy rồi ngồi xuống, mắt nhìn đăm đăm vào bức tượng nó là một con ếch màu đen cô nhíu mày rồi tự nhiên đầu của nó vỡ ra một mảnh chảy máu cô liền trợn mắt lên rồi nhếch mép thì ra là mày nói xong cô liền thò tay vào đây là vết thương bị cô đạp dưới khúc sông đây mà thì ra là ếch tinh hại người cô cầm nó lên mà người dân ở đó khiếp đảm ai cũng quỳ mọp xuống khấn vái đủ thứ như sợ hãi sẽ chọc giận nó vậy Cô ném nó xuống đất một cái Rồi đám người đó thét lên Trời đất ơi cô nương cô làm gì vậy Cô bị điên sao Sao dám làm như vậy sẽ bị trừng phạt đó Loại ma quỷ Cô lạnh lùng thốt ra đúng ba chữ Đám người đó sốt sắng đưa tay cản cô lại Không cho cô chạm vào bức tường đó bọn họ nhìn là gào khóc lên vì sợ hãi Cơ vùng vẫy mạnh mẽ mà họ vẫn không chịu thả cô ra Cô nhìn từ xa cái tường đó lật nghiêng ấy vậy mà bây giờ từ từ nó bắt đầu ngẩng lên ngồi ngay ngắn ở trên đất cô liền trợn mắt liền hốt hoảng để cả đám người ra cô thấy miệng của con ếch đó nó động đậy mà mọi người vẫn ôm chân của cô lại không còn cách nào có thể thoát được ra ngoài cô thấy phía sau đám người đó đứng trước mặt một vũng nước từ từ chảy lại phía họ rồi một ánh mắt tròn xoe có một lớp màng mỏng như mắt ếch chớp li lịa cô liền hét lên nó đến rồi mọi người thả tôi ra tôi phải đạp nát nó cô bị điên rồi cô có thể đừng ăn nói lung tung bậy bạ được không họa chưa chết thì liền bị điên cô thấy bà dung đi lại bà liếc cô một cái rồi nói đem tiểu thư lên xe mau lên lúc ấy cô mấy tên gian nô liền lao lại phía cô bọn họ liền nói tiểu thư xin đắc tội họ khiêng cô lên xe ngựa mặc cho cô vùng vẫy cô liền quát liền đầm mỹ. bỏ ta ra sao có người dám mau bỏ ta ra bọn họ ai nấy đều giữ chân tay của cô lại cô không thể phản kháng nổi mấy thanh niên trai tráng nhưng mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào cái tường kia chẳng biết từ khi nào chán nó đã lệnh lại còn đám người lúc nãy biến đi đâu mất cô liền chỉ tay về phía đó rồi dùng sức và đói mọi người biến mất rồi còn có một vũng nước ở đó nữa cô vừa hét lên một cái thì bà dung đã bịt miệng của cô lại cô liền im lại không nói được nữa Cô biết con ếch tình đó đã bắt mọi người đi mất. Cô không thể để bà Dung cứ uy hiếp mình được. Cô muốn xuống xe. Lúc ấy cô nhìn thấy vết thâm trên mặt của bà. Cô liền nhớ tới lúc vô tình cô lấy mối sắt vào mặt của bà ấy. Lúc đó nếu không nhìn lầm thì cái đuôi của bà Dung là đuôi cái chê. Cô liền khom người xuống rồi hốt một nắm mối lúc nãy bị rớt lại. Quăng thẳng vào mặt của bà ấy. Lúc đó cô thấy rõ mặt bà ấy như là có nhớt còn đau đớn và vùng vẫy chẳng khác gì con cái chi bị người ta lấy muối tẩy nhất là mấy cô nhận cơ hội bà ấy buông ra thì liền chạy xuống xe ngựa lúc đó có mấy tiền da nô giữ cô lại cô liền gào lên anh nhìn vào cũng ngỡ cô là một người điên thả ra nếu không ta chặt hết chân tay của các người vì tội dám động vào thân thể của ta ngay đến đó anh cũng tỏ ra sợ sệt tay buông người của cô lúc đó cô liền nhanh chân chạy lại phía bức tượng giơ chân ra định đạp cho nó một cái thì có người nào đó nắm lấy chân của cô hất một cái khiến cô té xuống đầu còn bị đập xuống đường chán bị thương một lỗ lớn cô choáng váng mặt mũi rồi nhìn lên có một người đàn ông tuổi đã hơi cao ông ấy ôm cái tường đó rồi nói cô là ai sao dám phá tường con trai của tôi con trai của ông cô chống tay ngồi dậy lảo đảo vịn tay vào người bên cạnh cô nhìn trang phục ông ấy